Mời các bạn cùng đến với tập 3, bộ truyện của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến bệnh viện quốc tế, Hà Giải được đưa vào cấp cứu, trở bên ngoài cả Minh Thành và Hải Thịnh đều lo lắng vô cùng. Cô chỉ biết cầu nguyện cho cô bé sẽ không sao. Lúc này Minh Thành đứng im, mắt hướng vào phòng cấp cứu. Cô bên đối với ba mẹ, con cái là tất cả, giống như cô lúc nhỏ, chỉ vì chơi té chặt tay Mà ba cô đã phải cõng chạy bộ đi một đoạn xa Để đến được nhà ông thầy chữa Tiến đến gần Hải Thịnh An ủi Hạt rẻ sẽ không sao đâu Minh Thành không nói gì cả Sự im lặng của anh làm cho Hải Thịnh cảm thấy sót Bây giờ cô mới để ý đến vết bẩn Lấm lem có mùi trên áo của anh Hải Thịnh mở túi sách Lấy khăn ướt ra Định lau Nhưng vừa chạm vào Anh đột nhiên nhìn cô Theo phản xạ cô giải thích Tôi chỉ muốn lau chỗ dơ trên áo của anh thôi. Không thấy anh nói gì, nên cô tiếp tục lau. Qua một lúc, cửa phòng cấp cứu mở ra, Minh Thành đi nhanh đến hỏi bác sĩ. Con gái tôi sao rồi? Cô bé không có gì đáng ngại cả. Chỉ do ăn quá no, lại uống nhiều nước nên ói rồi mệt thôi. Cô bé sẽ được đưa sang phòng chăm sóc, nghỉ một lát có thể về nhà được. Cảm ơn bác sĩ. Hải Thịnh bên cạnh, nghe những lời bác sĩ nói mới thở phào nhẹ nhõm sau đó hạt rẻ được đưa ra ngoài cô cùng Minh Thành cũng đi theo vừa vào phòng thì điện thoại trong túi sách của cô reo lên nên Hải Thịnh đi ra ngoài để nghe alo em đi đâu hay sao mà giờ chưa về nhà nữa không muốn Minh Quân biết cô đi cùng Minh Thành nên đã nói dối em đi mua sắm thôi một lát nữa em về vậy giờ em ở đâu nói anh biết để anh đến đón không cần phiền anh đâu từ em về được rồi vậy thôi em tắt máy nha Tợ Minh Quân lại hỏi, rồi không biết nói thế nào, nên Hải Thịnh tắt máy. Sau đó cô vào trong phòng bệnh, Minh Hành đang ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay hạt rẻ. Con làm ba lo lắm biết không? Nếu con có chuyện gì, ba biết phải làm sao? Con xin lỗi, sao lại khóc? Con đau ở đâu hả? Cô bé lắc đầu, nước mắt chảy hai hàng. Con sợ ba la con. Ba nói vì ba lo cho con, chứ không phải ba la, con là cục cưng bảo bối của ba mà. Ngoan nín không được khóc nữa, nằm nghỉ một lát rồi ba đưa con về nhà. Đứng nhìn hai người mà Hải Thịnh lại chạy lòng, cô lại nhớ về ba của mình. Cô Thịnh đâu rồi hả ba? Nghe cô bé hỏi mình, Hải Thịnh liền tiến đến. Cô đây, con khỏe chưa? Con khỏe rồi ạ. Con làm cho cô và ba con lo lắm có biết không? Mai mốt không được ăn quá no, nếu bụng đang no, tuyệt đối không được uống nhiều nước. Con nhớ rồi, con sẽ nghe lời cô. Hạt dẻ ngoan lắm, giờ cô đi mua cháo cho con ăn nhá. Không cần đâu, lát về nhà sẽ có người nấu. Anh có hỏi bác sĩ khi nào về được không? Bác sĩ nói tầm 15 phút nữa, nửa tiếng là được về. Vậy thôi, anh ở với hạt dẻ đi, giờ tôi về nhà trước. Hải Thịnh đi ra khỏi phòng bệnh, xuống tới cổng, cô đón một chiếc taxi để về nhà. Hải Thịnh đi cùng chị Hà người làm vào trong nhà, vào tới phòng khách. Cô đã nghe ông Vĩnh và Minh Quân nói chuyện với nhau về việc chuẩn bị đám cưới. Người con tìm đã có chưa? Có rồi ba, chắc ngày mốt sẽ sang nhà bên đó được. Ừ, con phải dặn dò kỹ, tránh đừng để lộ sơ hở. Con biết rồi. Minh Quân nhìn thấy Hải Thịnh liền nói, Em về rồi hả? Cô đi vào chào ông Vĩnh, chú. Chú nghe Minh Quân nói con đi mua sắm. Dạ, con có ghé qua trung tâm mua một số vật dụng cần thiết. Sắp tới đây, chú sẽ sống ở nơi khác, căn nhà này sẽ để hai đứa ở. Còn Minh Quân cưới Thủy Tiên, con phải nói thế nào để được ở bên nhà đó? Sao phải ở bên đó hả ba? Chỉ khi con sống cùng, thì ông ta mới tin tưởng con, mà như vậy cũng thuận tiện cho kế hoạch hơn. Con cứ viện lý do Thủy Tiên là con gái một, nên không muốn để cho cả hai ở một mình, rồi nên ở hai đứa về ở chung. Vậy còn ba và mẹ, ba cũng chỉ có mình con mà thôi. Con cứ nói bà đang đi du lịch nhiều nước, họ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Con biết rồi. Đến khi đó, Hải Thịnh lấy danh nghĩa em họ của con, cũng có thể lùi tới nhà đó. Con đã đến đó một lần rồi, họ không hề nhận ra con, chỉ có bà ta, khi nghe tên con thì có giật mình thôi. Ông Vĩnh bất ngờ, con đến lúc nào, sao chú không biết? Hôm đó sinh nhật ông ta, có cả anh Minh Quân đến nữa, lúc ra về mới gặp bà ta. Vì đang bệnh, Nên bà ta không tham dự được buổi tiệc Vừa hay có cơ hội để con tiếp cận Khi bà ta xém ngã Con dìu bà ta vào trong nhà nghỉ Lúc đó trong nhà không có ai Nên bà ta nhờ con lên phòng lấy thuốc giúp Nói vậy hôm đó em gặp mẹ Thủy Tiên Dạ Nếu Hải Thịnh đã gặp và giúp bà ta như vậy Bước đầu xem như thuận lợi Chờ khi Minh Quân chính thức trở thành con rể nhà họ Thì chúng ta sẽ ra tay Giờ ba tính thế này Ngày mà Minh Quân cùng người đóng giả đến đó thì hãy dẫn theo Hải Thịnh. Con đi theo để làm gì hả chú? Cứ làm như con vô tình biết bà ta là mẹ thủy tiên vậy. Khi biết con là em họ Minh Quân, có thể bà ta sẽ thân thiết, gần gũi con hơn nữa. Dạ, con hiểu rồi. Sau khi ăn cơm xong, Hải Thịnh lên phòng, cô lấy điện thoại gọi cho Minh Thành, hỏi thăm Hà Dẻ. Chuông vừa đổ, bên kia đã nhấc máy. Cô chưa ngủ hả? Tôi chưa. Hà Dẻ về nhà có ăn uống được gì không? Con bé ăn cháo rồi uống sữa, giờ đã ngủ rồi. Ừ, tôi gọi hỏi thăm hạt rẻ vậy thôi nhá. Ừ, không còn gì nữa, tôi tắt máy đây. Khoan đã, tôi có việc muốn hỏi cô. Anh có chuyện gì? Cô vẫn còn giận tôi chuyện hôm đó hả? Hải Thịnh đã quên mất, mà giờ anh lại nhắc đến. Cũng muốn thử xem phản ứng của Minh Thành thế nào, nên cô nói. Ừ, tôi giận anh đó, tại anh tự diện không tôn trọng tôi. Tôi xin lỗi thật hôm đó tôi chỉ muốn cô đi cùng tôi đến đó xử tiệc. Lúc được hỏi cô là ai, tôi chỉ nghĩ trả lời như thế cho nhanh thôi. Anh đừng nghĩ nói vậy tôi sẽ bỏ qua. Vậy như thế nào cô mới hết giận? Việc này tôi cần phải suy nghĩ. Thôi, giờ tôi ngủ đây. Này, mặc cho bên kia. Minh Thành vẫn còn nói, Hải Thịnh vẫn tắt máy. Cô nằm xuống giường rồi cười một mình. Không hiểu vì sao cô lại thấy trêu chọc anh, khiến cô thấy vui và thích thú khó tả. Ông Thông mở cửa bước vào phòng Minh Thành đứng ở cửa sổ Tay còn cầm điện thoại Trông thấy ông liền đi vào Chú chưa ngủ hả Không yên tâm nên chú sang xem hạt rẻ Con bé ngủ rồi chú Ông Thông đi đến bên giường Đưa tay vuốt tóc hạt rẻ Tội nghiệp cháu nội của ông Cúi xuống hôn lên chán rồi ông nói khẽ Sau đó đứng lên Con đến đây chú có chuyện muốn nhờ con Nhìn biểu cảm trên gương mặt của ông Thông Anh đoán hẳn là có chuyện hệ trọng. Cả hai đến bên ghế sofa ngồi xuống. Chú nhờ con chuyện gì? Nói đúng ra, đó là chuyện của thím con. Chuyện của thím? Ừ. Con cũng biết chú quen thím con khi chú về đây mà. Dạ, con biết. Minh Thành vẫn còn nhớ lúc đó, ông Thâm gọi báo nhờ anh, lo thủ tục cho một người đang bị bệnh sang. Sau đó mới biết, đây là người mà ông Thâm đã cứu khi đang đi du lịch ở một vùng biển. Tình hình rất nguy kịch. Nên ông muốn đưa sang đó để điều trị. Là căn bệnh suy thận. Nếu không có thận để thay, Sẽ không thể nào sống tiếp. Ông Thông cố gắng nhờ bệnh viện tìm kiếm, Cũng như bỏ ra một số tiền lớn. Suốt mấy tháng chạy đua với thần chết, Thì cũng tìm được thận tương thích. Nên khi thay xong, Sức khỏe đã tốt hơn. Nhưng khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Lại mất đi ký ức. Không nhớ chuyện gì, Kể cả tên của chính bản thân mình, Nên ông Thông đã đưa về nhà chăm sóc. Dần dần, Cả hai có tình cảm rồi lấy nhau Anh cũng mừng cho ông tuổi già Có người bên cạnh hồ hỉ Thím con nói Hay ngủ mơ thấy một bé gái Cô bé gọi thím con là mẹ Thím con có cảm giác là mình có con Nhưng lại không nhớ bất cứ chuyện gì Vậy chú muốn con giúp gì Đến nơi chú đã gặp và cứu thím con để điều tra Chắc chắn sẽ biết được danh tính gốc gác của thím con Chuyện này có vẻ chú đã nghĩ đến từ lâu Nhưng sau đến giờ chú mới kêu con làm Ông thông thở dài, thật ra ông cũng có sự ích kỷ của bản thân, vì sợ nếu lỡ như điều tra, biết được vợ mình đã có gia đình, thì ông sẽ mất đi bà, cho nên dù biết, ông cũng chỉ im lặng. Nhưng nhiều lần thấy bà giật mình tỉnh giấc, rồi khóc sau cơn mơ cùng tiếng gọi, con ơi, bà mơ hồ về những giấc mơ mình gặp phải, trong lòng có gì thôi thúc không yên, khiến bà buồn bã u sầu. Nhìn bà như thế, ông thông lại sót, sau nhiều lần suy nghĩ, ông mới đưa ra một quyết định khó khăn với chính bản thân mình. Do chú ích kỷ, chú sợ sẽ mất đi thím con, nhưng nếu không điều tra rõ, nó sẽ là khúc mắc ăn mòn sức khỏe và tinh thần của thím con. Chuyện này thím có biết không? Chú vẫn chưa nói. Chú muốn con âm thầm làm, chờ khi có kết quả chính xác rõ ràng, chú mới nói cho thím con biết. Con hiểu rồi. Hôm nay, Hải Thịnh cùng Minh Quân và một người nữa đến nhà Thủy Tiên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 rồi lấy thuốc cho đấy. Ông Chí nhìn Hải Thịnh, "Bác cảm ơn con nha, bác có nghe bà ấy kể lại nhưng vì buổi tiệc đông người nên cũng không biết là ai. Dạ bác, giúp được bác gái cũng là một cái duyên, mà cháu không ngờ anh Minh Quân lại là con rể tương lai của nhà hai bác, mà chú nhìn cháu quen lắm, hôm ở bế tiệc chú có gặp cháu không?" ba quên rồi à? Cô ta đi cùng chủ tịch Thành đến đó." Ông Chí sực nhớ ra, ngay lập tức cười hòa nhã, "Hóa ra Cháu là bạn gái của Chủ tịch Thành. Bác giả đáng trí quá, mong cháu đừng trách nha. dạ không có gì đâu bác. Bữa đó nhiều khách nên tiếp đón không tránh khỏi có sơ xuất. Không biết có gì làm cho cháu và Chủ tịch Thành cảm thấy không hài lòng thì cũng bỏ qua dùm cho bác. Chủ làm ăn, bác và Chủ tịch cũng hợp tác cũng đã lâu. Đây là lần đầu bác thấy Chủ tịch đưa bạn gái đi cùng. Chắc hẳn cháu phải là người rất quan trọng của Chủ tịch Thành. Mà cũng đúng.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 ngày này tôi cũng coi thầy xong. nếu mà anh chị thấy nhanh quá thì để về nhà tôi sắp xếp lại. cứ quyết định như vậy đi. thay đổi mắt công anh nữa. việc lễ cưới minh quân chuẩn bị nha con. thấy minh quân không nói gì thì tiên liền nhắc nhở. anh, ba em đang nói anh kìa. hả? dường như minh quân không hề quan tâm đến việc mọi người đang nói nên lúc này mặt anh đần ra. ba nói anh lo chuẩn bị đám cưới. con biết rồi ạ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 trên bàn đồ ăn đã được dọn lên thịnh soạn khi tất cả đã ngồi xuống bắt đầu ăn thì bà Diễm gấp một con tôm bỏ vào chén Hải Thịnh Minh Quân ngồi bên đối diện cùng Thủy Tiên lúc này cũng nhìn sang Hải Thịnh biểu cảm gương mặt vô cùng phức tạp mà nói chuyện cả buổi à, bác vẫn chưa biết tên con con tên Hải Thịnh đồi đũa trên tay ông chí đang cầm đột nhiên rớt xuống bàn tiếng động làm mọi người hướng đến nhìn ông bà Diễm lúc này mới lên tiếng Bữa tôi quên nói cho ông biết, tên Hải Thịnh nghe lạ và ấn tượng đúng không? Sắc mặt ông trí hiện lên sự lo lắng, đến nỗi toát cả mồ hôi. Ông đưa tay lau, rồi nói một câu, chỉ có ông ta và bà Diễm cùng Hải Thịnh hiểu. Ừ, đúng là ấn tượng và quen. Không phải như ông nghĩ đâu. Thôi ông ăn cơm đi, có tuổi rồi nên chân tay cũng vụng về. Thị Tiên chẳng hiểu gì mà vô tư nói, bà vẫn còn khỏe lắm, lấy thêm vợ còn được nữa là ở đó mà mẹ cứ chê ông dám á, mẹ sẽ không để yên đâu. Mẹ vậy mà cũng nghe nữa kêu kìa Con đường nói vậy, ba chỉ trung thủy với mình mẹ con thôi. ở đây còn có khách, bộ bảo muốn tôi xấu mặt mới vui phải không? tôi nói dỡn vậy thôi, ông làm gì mà căng? hay ông có tật giật mình? tôi á đúng không anh suôi? ông thận lúc này tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên chỉ lo ăn, giờ nghe bà Diễm nhắc đến chỉ biết cười trừ. hờ chị nói đúng.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 Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện em nói em và chủ tịch Thành. À, có người bắt cầu sẵn giải gì mà không đi? Anh nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng biết. Em và anh ta không hề có quan hệ gì. Tới lúc đó rồi sẽ tính tiếp. Ừ, anh thấy vẫn còn sớm. Em muốn đi đâu không? Em chỉ muốn về nhà thôi. Ừ, nãy anh thấy em ăn ít quá, định đưa em đi ăn thêm. Về nhà em ăn cơm được rồi. Giờ còn đưa chú thuận về nhà nữa ạ. Chuyện chú thuận em không cần lo. Lát anh kêu chú Hòa chở chú ấy về trước rồi quay lại đón mình. Sau đó, Minh Quân cho xe ghé thẳng một nhà hàng, cả hai xuống xe đi vào trong, còn tài xế Hòa lái xe đưa ông Thuận trở về nhà của mình. Khi ăn, lần đầu Hải Thịnh nghe Minh Quân nói về cuộc đời mình. Cô không nghĩ anh cũng như cô, đã từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó, phải lang thang khi chẳng có miếng ăn. Giờ cô có thể hiểu vì sao Minh Quân lại nghe lời và làm theo ông Vĩnh như vậy.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 nhìn bà ăn ngon lại được nhiều ông rất vui ngon lắm anh khi ăn gợi cho em cái gì đó rất thân thuộc mà em không thể nhớ ra được ông thầm có thể hiểu vốn dĩ bà là người ở quê nên những món ăn thân thuộc này cũng đúng hôm khác anh lại đưa em đến đây nhá dạ lát nữa anh ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua về cho cháu nội của mình ừ đi đâu em cũng không quên con bé bởi vậy à con bé cái gì cũng bà nội hết sau đó cả hai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 Nhưng niềm hy vọng vừa chấm nở trong lòng cũng đã bị dập tắt. Có một sự trùng hợp, giọng nói của người kia rất giống với mẹ cô. Điều này đã làm Hải Thịnh rơi nước mắt khóc. Sao em lại đứng đây? Có chuyện gì hả? Minh Quân không thấy Hải Thịnh trở lại, đã tìm cô. Thấy cô đứng một mình ngoài cửa, anh mới lên tiếng hỏi. Hải Thịnh đưa tay lau vội nước mắt, rồi quay người trở vào. Cô cố tình không nhìn Minh Quân, vì không muốn anh biết cô khóc. Không có chuyện gì đâu.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 Em bình thường, không biết sao tự nhiên lại nhảy mỗi như vậy, chẳng biết là ai nhắc. Lời của bà làm ông thông thêm bất an lo lắng trong lòng, xong ông vẫn phải tỏ ra bình thường cười nói, chắc hạt rẻ đang nhắc bà hội đấy. Con bé giờ chắc ngủ rồi, lúc nãy mang bánh về hạt rẻ vui lắm, nhưng do tối nên không thể để con bé ăn nhiều bánh ngọt quá. Em có bảo, ngày mai hãy ăn tiếp. Ừ, con bé rất ngoan và biết nghe lời em. Minh Thành có nói,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 Sau đó cô gặp đối tác của mình và hoàn thiện hợp đồng một cách thuận lợi. Xong xuôi, đối tác rời đi trước, Hải Thịnh vẫn ngồi lại đó. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài đường, chiếc xe vẫn còn đầu ở đó, cô dõi mắt quan sát tiếp. Chuông điện thoại hiện lên cuộc gọi đến, lấy ra xem, Hải Thịnh nhận ra là số của bà Diễm. Hôm đến nhà, bà ta đã xin số điện thoại của cô. Không biết gọi làm gì, cô liền nghe máy. Alo, con nghe à?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 Chắc hãnh diện lắm. Đã làm cái nghề đó thì đâu có nghĩ đến mấy cái đó. Chắc cũng giấu gia đình thôi. Mà người đàn ông lúc nãy cũng già, đáng tuổi ba của cô ta đấy. Vợ con ông ta biết sẽ thế nào nhở? Nghĩ nếu biết thì cũng im thôi chứ làm cái gì. Không thấy trong phim à? Mấy ông già mèo mỡ thì ở nhà vợ cũng biết cam chịu để gia đình êm ấm thôi. Bởi giàu có đâu chắc đã sướng. Thôi đi, đó là chuyện của người ta. Hai người lo làm công việc của mình đi. Hải Thịnh thấy bà Diễm chăm chú lắng nghe lắm Sắc mặt càng lúc càng khó coi Cô nghĩ sắp tới sẽ có kịch hay để xem đây Mẫu này cháu thấy đẹp bác thấy sao ạ Lấy một bộ trang sức Hải Thịnh đưa cho bà Diễm xem Có thể nôn nóng về đến nhà Nên bà ta nói luôn Vậy lấy cái này đi Sau đó thanh toán tiền cho bộ trang sức xong Cả hai rời khỏi cửa hàng Ra xe Hải Thịnh giả đò hỏi Giờ cháu với bác đi ăn nha Thôi để hôm khác nhá giờ bác thấy mệt muốn về nhà luôn. Dạ vậy để cháu đưa bác về ạ. Hải Thịnh kêu tài xế Hòa chở bà Diễm về nhà. Lúc xuống xe bà Diễm có ý mời cô vào nhà chơi nhưng cô từ chối. nên lại xe rồi tài xế Hòa lái xe ra khỏi biệt thự. ngồi trong xe Hải Thịnh vẻ mặt đầy suy tư. cô nghĩ khả năng bà Diễm sẽ nghi ngờ và điều tra ông ta. đến lúc đó vợ chồng sẽ sào sáo không yên. mà đó lại là điều cô đang muốn.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 Ông Vĩnh đã dọn dẹp mọi thứ ngay ngắn đàng hoàng, rồi ra ngoài. Hải Thịnh cũng nhanh chóng đi xuống. Ra ngoài cổng đợi Minh Thành, mà đầu óc cô vẫn không thoát khỏi lời ông Vĩnh nói. chợt cô sực nhớ, có lần ông Vĩnh đã hỏi, ba cô có để lại thứ gì không? Không lẽ liên quan đến tấm bản đồ gì đó? Mà có gì chú Vĩnh cứ hỏi thẳng mình, sao lại phải lén lút như vậy? Vừa lúc, một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, Minh Thành mở cửa sau bước xuống.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 Anh không đến tôi cũng tự đi được mà, nhưng giờ tôi đã đến rồi. Hải Thịnh nói không lại Minh Thành nên bước lên xe, vì cô mặc váy dài qua chân, lại thêm đôi giày cao gót nên vướng. Xuyết ngã, may Minh Thành đỡ kịp. Anh vòng tay ôm gọn cô vào lòng, mặt Hải Thịnh úp sát vào người anh. Mùi hương nước hoa sọc thẳng vào mũi cô, làm cô bất động vài giây. Cô có sao không? Giọng nói của Minh Thành làm Hải Thịnh bừng tỉnh. Mặt cô đỏ bừng, vội rời khỏi người anh. Tôi không sao, chỉ tại cái váy nó vướng chân, biết thế tôi đã chọn chiếc ngắn hơn. Bù lại cô rất đẹp khi mặc chiếc váy này đấy. Nhận được lời khen của anh, hai má của Hải Thịnh thẹn thùng ửng hồng, càng làm nổi bật làn da trắng sáng mịn màng của cô. Cũng trễ rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Ừ. Lần này cô cẩn thận hơn, khi bước lên xe, lại được Minh Thành chìa tay ra đỡ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 Anh nghĩ sao lại đi so với đứa trẻ vậy hả? Hà rẻ dễ thương đáng yêu. Còn anh thì... thì sao? Đáng ghét khó chịu, khó ưa sao? Có phải cô có định kiến với tôi quá không? Thay vì hỏi tôi câu đó, anh nên xem lại mình thì hơn ý. Hải Thịnh khoanh tay, hắc mặt mình lên. Hành động đó của cô làm cho Minh Thành phải bật cười. Tôi nhất định sẽ xem lại. Nhưng nếu không phải do tôi, mà tại cô thì sao? Liên quan gì mà tại tôi... Vì cô là nguyên nhân làm cho tôi khó chịu và thấy ghét Câu nói của Minh Thành làm cho cô ngớ ngẩn Trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng Cùng lúc này, xe đã dừng lại trước cửa nhà hàng Hải Thịnh tự mình mở cửa xe bước xuống Sau đó cùng Minh Thành vào trong Không cảnh tiệc cưới được trang trí rất đẹp Hoa và bóc bóng, bóng chật kín cả căn phòng Nhưng lại không thấy chú rể đâu cả Chủ tịch Thành rất hân hạnh vì anh đã đến Xin chúc mừng Giám đốc Trí có được chàng rể tài giỏi. Tôi mong sớm nhận được thiệp mừng của Chủ tịch Thành và cháu Hải Thịnh đây. Chắc phải để bác phải đợi lâu rồi. Hải Thịnh lên tiếng nói. Ông Trí cười khả khả. Ông Trí sau đó đi vào trong. Chúng ta ngồi xuống đây đi. Minh Thành kéo một cái ghế ở bàn gần đó cho Hải Thịnh ngồi. Không vội ngồi ngay mà cô đưa mắt nhìn xem bà Diễm ở đâu. Nãy giờ chỉ mỗi mình ông ta mà thôi. Anh ở đây nhá.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 Thủy Tiên mời nên em phải đến chứ Em có thể không cần đến mà Nhưng em là bạn của Thủy Tiên Làm sao mà không thể có mặt cho được Mà sao anh sợ bà già kia quá vậy Chẳng phải giờ bà ta bệnh lên bệnh xuống Không sống lâu được nữa hay sao Anh nói tới đó sẽ cưới em cơ mà Đó là chuyện sau này Anh đã hứa nhất định anh sẽ giữ lời Còn bây giờ tuyệt đối không được để bà ấy biết được chuyện anh và em Nếu bà ta mà nói ra hết sẽ không xong Có gì mà anh sợ bà ta vậy Em đừng hỏi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 Cô bày tỏ với bà ấy, "Cái cô bạn của Thủy Tiên vừa rồi á, cho thấy quen mặt quá, có phải cô ta làm trong công ty bác trai không vậy?" "Không có, mà sao cháu hỏi vậy?" "Tại cháu nhìn cô ta giống với người đi cùng xe với bác trai hôm bữa." "Giống lắm hả?" "Cháu cũng không rõ, chỉ thấy hơi giống giống thôi, mà bác cũng đừng để tâm nhá, "Ừ." Xuống đến dưới buổi tiệc, Hải Thịnh đỡ bà Diễm ngồi xuống ghế xong, rồi quay lại chỗ Minh Thành. Thấy anh vẫn ngồi ở đó nên cô hỏi, "Nãy giờ anh vẫn ngồi đây hả?" "Ừ, sao thế?" "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi." "Nãy cô đi đâu?" "À, tôi đi vòng vòng tham quan thôi." Lúc này trên sân khấu, giọng MC vang lên, "Chào mừng cô dâu chú rể xuất hiện." Tiếp đó, cả hai bắt đầu tiến hành làm lễ, Hải Thịnh vẫn dõi mắt quan sát. Sau màn làm lễ mọi người nhập tiệc, khi đang ăn, ông Chí có đến mời Diệu Minh Thành, xong rồi đến cả cô.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 Anh đã là ba của một đứa trẻ rồi đấy Cái gì mà nụ hôn đầu tiên Ở đâu ra Nếu như anh nói tôi mới là người cần chịu trách nhiệm ấy. Nụ hôn đầu đời của tôi Đáng lẽ phải trao cho người tôi yêu Mà giờ thành ra như thế này Anh là người được lợi mà còn nói ăn vạ Đó cũng là nụ hôn đầu của em à Minh Thành nói mà khóe môi hơi nhếch lên Giống như là đang vui vậy Chứ còn gì nữa Vậy thì chúng ta cùng chịu trách nhiệm với nhau Chỉ mỗi nụ hôn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 Đến khi nghe tiếng xe rời đi, cô mới quay người nhìn đến. Cô không ngờ Minh Thành lại làm thế với mình, trong lòng có chút ủy khuất, nhưng lên lời trong đó lại dấy lên một cảm giác khó tả. Lúc này, tâm trí cô hiện ra hình ảnh về nụ hôn vừa rồi. Lên phòng, Hải Thịnh vẫn còn bâng khuâng với tâm trạng chưa ổn định mình, cô lấy đồ vào trong phòng tắm. Cô nghĩ dưới là nước lạnh, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, nhưng không, trong lòng cô lại ngổn ngang. Hình ảnh về Minh Thành cứ hiện ra Nửa tiếng sau trở ra Hải Thịnh lên giường nằm Sực nhớ cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng Định qua phòng ông Vĩnh Nào ngờ cô chạm mặt ông ở ngay bậc cầu thang Ông đang tử dưới đi lên Chú Con về rồi hả Dạ Đám cưới rất náo nhiệt và vui vẻ Chú cũng đừng buồn vì không thể tham dự Đó chỉ là kế hoạch Nên chú không để tâm đâu Từ giờ các nhà này chỉ còn mỗi chú và con thôi Anh Minh Quân sẽ thường xuyên về đây mà. Hiện tại Minh Quân cần phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên những vấn đề không quan trọng và liên quan cũng không cần để ý. Nghe lời của ông Vĩnh, Hải Thịnh cảm thấy lòng ông có phải quá cứng rắn rồi không? Dù gì Minh Quân cũng là con trai của ông, tuy không phải máu mủ nhưng đã ở cùng nhau, tình cảm ít nhiều cũng phải khăng khít. Vậy mà trong mắt ông, chỉ mỗi mục đích không hề nghĩ đến cảm xúc hay suy nghĩ thật sự của anh. Thôi, con đi nghỉ đi. Cũng trễ rồi đó. Dạ, chú cũng nghỉ sớm. Hôm sau, trong nhà có phần thiếu vắng hơn khi không có Minh Quân. Hải Thịnh ăn sáng xong thì đến công ty. Lúc lên phòng làm việc, cô đã gặp Minh Quân. Anh đến sớm vậy, em tưởng là anh còn nghỉ mấy ngày nữa chứ? Minh Quân cười, không phải xuất phát từ sự vui vẻ. Thật lòng, cho nên còn khó coi hơn là khi anh không cười. Công ty cần anh nên không thể nghỉ được. Cả ngày làm việc mà Hải Thịnh không thể tập trung, càng nghĩ cô lại càng tức Minh Thành. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, người gọi không ai khác lại là anh. Hải Thịnh vốn không định bắt máy, nhưng bây giờ cô cần chỗ xả, và nguồn cơn từ đâu thì phải bắt đầu từ đó. Cô nhấn nghe rồi làm một chàng. Anh ám tôi chưa đủ hay sao? Cái đồ đáng ghét. Cô ơi! Bên kia không phải Minh Thành, mà chính là hạt rẻ. Biết mình đã quê, cô thật muốn tìm chỗ trốn ở là Hà Rẻ hả? Sao lại gọi cho cô? Con nhớ cô, cô đến nhà con chơi đi. Cô phải làm việc, nên không thể đến nhà Hà Rẻ được. Mà Hà Rẻ gần vô học chưa? Ba nói là sắp rồi. Ừ, Hà Rẻ ngoan, đi học sẽ quen được nhiều bạn, vui lắm. Vui thật hả cô? Đúng rồi, đi học có bạn chơi cùng, đương nhiên phải vui rồi. Vậy tới đó, cô đến đưa con đi học nha. Ba con đâu? Để ba con đưa đi chứ. Hạ Dẻ quay nhìn Minh Thành ngồi bên cạnh, điện thoại mở loa nên anh nghe được tất cả lời cô nói. Anh khua tay ra hiệu cho Hạ Dẻ. Cô bé hiểu ý mà trả lời, "Ba con không có ở đây." Nghe vậy, Hải Thịnh thở phào nhẹ nhõm, "À, vậy con ở cùng ông bà nội hả? Ông bà nội ở nhà con đến công ty ba chơi?" Đến đây Hải Thịnh đoán chắc chắn Minh Thành ở ngay bên cạnh. "Vậy con đưa điện thoại cho ba con đi, cô muốn nói chuyện." "Ba ơi, Cô muốn nói chuyện với ba Minh Thành chưa kịp ra hiểu Cô bé đã nhanh nhẩu vạch trần anh Minh Thành nhận lấy điện thoại Rồi ho khan một tiếng Sau đó mới nói chuyện Kiếm tôi có gì Đừng nói là nhớ tôi đó Anh nằm mơ đi Mà anh gọi sao anh không nói chuyện Lại đưa cho hạt rẻ Giờ con bé muốn nói chuyện với cô thôi Hải Thịnh hoài nghi Phải không Đó là sự thật Dù là gì tôi cũng không quan tâm Thôi tôi phải làm việc nên tắt máy đây Nói với Hà rẻ dùng tôi nhé Hải thịnh cứ như trốn tránh anh vậy Không kịp đợi anh nói thêm lời nào đã tắt máy Minh Thành nhìn màn hình tối đen thì nở nụ cười Em là đang trốn tôi ư Cô không chịu đến nhà mình rồi ba Do cô ngại nên con cứ để từ từ Dạ ba Con gái ba rất giỏi Lát nữa ba kêu chú Khôi đi mua gà rán cho con Hà rẻ ngay lập tức cười tươi Hôn lên má anh một cái Con thương ba nhất Còn ấy chỉ dò nịnh thôi Buổi trưa Hải Thịnh ra ngoài Nghĩ hạt rẻ sắp đi học Cô cần có quà gì để khích lệ cô bé Nên đã đến trung tâm thương mại Đang suy nghĩ chưa biết mua gì Thì cô vô tình nhìn thấy đằng xa Một bóng dáng quen thuộc Quỳnh Thư Là em ấy sao Cô lập tức đến thang cuốn để lên tầng trên Đến nơi nhìn quanh Cô lại chẳng còn thấy con người đó nữa Phải em ấy không thay do mình ảo giác. Hải Thịnh mua váy cho Hà rẻ và một số dụng cụ học tập rất là xinh xắn. Cô dự định hôm nay sẽ gặp đưa cho cô bé. Sau khi đã mua xong, cô rời khỏi trung tâm thương mại rồi quay về công ty. Điện thoại của cô đổ chuông, lấy ra xem là của bà Diễm, không biết gọi cho cô để làm gì, Hải Thịnh liền nghe máy. "Dạ cháu nghe bác, cháu rảnh không?" Giọng của bà Diễm có hơi khác lạ, hình như đang có chuyện gì đó. Cháu rảnh, mà có chuyện gì vậy bác? Con có thể đến đây với bác được không? Vậy bác cho cháu địa chỉ đi, cháu sẽ đến ngay. Hải Thịnh tắt máy và thầm nghĩ, có thể bà Diễm đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Hải Thịnh lập tức rời khỏi phòng làm việc. Cô kêu tài xế hỏa đưa mình đến địa chỉ mà bà Diễm đã đưa. Đến nơi, xuống xe, cô đã thấy bà Diễm đứng ngay ở ngoài cửa, đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Cô giả đỏ tới hỏi han bà ấy, Bà Diễm giận đến run người, từ sự nghi ngờ bà đã cho người theo dõi. Nào ngờ hôm nay, nhận được tin báo, ông Trí cùng với một cô gái trẻ vào khách sạn. Khi nghe, bà đã sốc đến xém ngất. Bà gọi thử thì ông ta đang nói ở công ty. Biết là ông nói dối, nên bà đã kêu người chở mình đến đây. Chỉ có một mình, nên bà cũng sợ nên đã gọi tìm người hỗ trợ. Nhưng gọi cho Thủy Tiên lại không nghe máy, cuối cùng nghĩ đến Hải Thịnh liền gọi cho cô. Không có hiểu lầm gì ở đây hết Người bác cho theo dõi còn chụp hình gửi bác nữa mà Bác không ngờ ông ta đổ đốn đến mức này Ngày xưa nghèo khổ Bác là người ở bên cạnh Vậy mà giờ giàu có sung sướng Sinh tật gái ú Đúng là giả mất nét Hôm nay bác phải giải quyết Làm cho ra lẽ cho ông ta đẹp mặt Cháu không ngờ bác trai lại tệ như vậy Có người vợ như bác Đáng lẽ bác trai phải quý trọng Chứ sao lại làm ra chuyện như vậy Ông ta không phải là con người. Nếu không nhờ bác che giấu cho ông ta, làm sao mà ông ta làm được giám đốc ở nhà rộng đi xe sang như giờ để rồi dở chứng? Bác che giấu chuyện gì cho bác trai vậy à bác? Thì đó là... À không có gì đâu. Giờ cháu cho bác vào trong nhé. Xém tí, Hải Thịnh đã thăm dò bà Diễm nói ra. Nhưng không sao, thời gian còn dài, rồi cô cũng khiến cho tội ác của ông ta bị vạch trần mà thôi. Sau đó... Cả hai vào sảnh của khách sạn, bà Diễm xâm xâm lên tầng, nhưng bị người trong khách sạn ngăn lại. Bác không được lên đó đâu, bác muốn thuê phòng để đến đằng kia làm thủ tục đi. Tại sao không cho tôi lên? Chồng tôi đang ở trên đó. Bà Diễm lớn tiếng, Hải Thịnh vội ngăn lại. Cô nghĩ nếu làm ôm rùm lên sẽ càng khó mà lên đó. Bác bình tĩnh, để cháu nghĩ cách. Nói rồi, Hải Thịnh mới nhìn người nhân viên. Anh thông cảm, tại ba tôi đang thuê phòng ở đây, mà ba vốn có bệnh. Dở đang mệt nên kêu tôi và mẹ đem thuốc đến. Vậy ba cô ở phòng nào để tôi đưa lên? Ba nói với mẹ phòng nào không? Gấp quá mẹ không kịp hỏi, vậy để con gọi cho ba. Lấy điện thoại ra, Hải Thịnh giả bộ gọi rồi nói, ba không nghe máy, không biết ba có chuyện gì không. Vậy giờ phải làm sao hả con? Ba còn có tiền sử bệnh tim, nếu không uống thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm mất. Mẹ lo quá. Bà Diễm khóc bù lu bù loa, Hải Thịnh mới nhìn người nhân viên Anh có thể giúp dùng được không?" Vậy cô nói tên ba cô đi để tôi hỏi cho. Trần Minh Chí, đó là tên chồng tôi." Người nhân viên lập tức đến chỗ lễ Tân, vì đứng khoảng xa nên không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ. Một lát sau nhân viên đó quay lại, "Ở phòng 277. Cảm ơn anh nhiều lắm, thôi mình lên xem ba đi mẹ." "Ừ, con." Hải Thịnh và bà Diễm bước lên đến, đến cầu thang, được vài bước người nhân viên mới gọi lại, "Khoan đã, hình như ba cô không đi một mình." À đó là chị tôi, hai người có hẹn gặp đối tác ở đây. Nghe vậy, người nhân viên không nói gì nữa. Hải Thịnh cùng bà Diễm nhanh chóng lên tầng, tìm đến đúng phòng 277. Phòng này rồi bác. Bà Diễm đưa tay đập cửa liên tục. Cánh cửa mở ra, Thủy trông thấy bà Diễm thì sắc mặt trắng bệch. Định đóng cửa nhưng Hải Thịnh đã chặn lại. Còn quỷ cái! Bà Diễm nắm tóc của Thủy mà đánh. Bà già, bà buông tôi ra! Có gì mà ôm rùm vậy? Bên trong phòng, tiếng ông trí vang lên, ông ta quấn khăn bước ra từ phòng tắm, bà Diễm kéo tóc Thủy đi vào, Hải Thịnh nhép ở ngoài rồi nói, cháu ở ngoài này chờ bác. Sau đó cô kéo cánh cửa đóng lại, chuyện này cô để cho bọn họ tự giải quyết với nhau, còn mình chờ kết quả thôi. Em làm gì mà đứng ở đây vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên, Hải Thịnh nhìn đến liền thấy là Minh Thành, anh đang tiến về phía cô, không nghĩ lại gặp anh ở đây. Nhớ lại ở mức phải chịu, cô làm lơ không thèm trả lời. Không trả lời. Áp sát người, Minh Thành chống tay lên cánh cửa kiểm hãm cô, cúi mặt giọng trầm thấp. Anh làm gì vậy? Tránh ra đi. Trả lời hay không ấy là quyền của tôi. Bên trong phòng vang lên những tiếng động, không khác gì một trận hỗn chiến đang xảy ra vậy. Bên trong xảy ra chuyện gì đó, anh không cần quan tâm đâu. Liên quan đến em, gì chứ? Anh không biết thì đừng có tò mò. Vậy tôi gọi người của khách sạn lên là biết ngay thôi Không được gọi Minh Thành vừa lấy điện thoại ra gọi Thì Hải Thịnh đã ngăn lại Sự mờ ám của cô làm anh khó hiểu Em đang có âm mưu gì đúng không Anh suy diễn vừa thôi Chỉ là đánh ghen mà thôi Đánh ghen Minh Thành kinh ngạc Không phải vì chuyện đánh ghen Mà là thái độ điềm tĩnh khi nói của cô ừ, Bộ lần đầu anh nghe thấy hay sao Mà biểu cảm kỳ thế Vậy ai đánh ai còn em sao lại đứng đây? em chỉ điểm mà, tôi được gọi theo hỗ trợ thôi, nhưng đây là chuyện của họ, tôi không tiện dính vào, nên ở đây chờ đợi thôi. em cũng sợ à? phải tránh họa lây chứ? xem ra em cũng đề phòng lắm đây. chứ sao? còn anh, đến đây không sợ có lỗi với hà rẻ hay sao? tại sao tôi lại phải có lỗi? có cần tôi nói tuyệt ra luôn không? không phải ai đến khách sạn cũng sẽ làm việc đó đâu, ai mà biết? Quấn hồ gì anh là đàn ông? Nói đến đây, bất giác trong lòng Hải Thịnh cảm thấy khó chịu. Cô không biết nguyên nhân là gì, nhìn Minh Thành càng thêm bực tức. Anh lo việc của anh đi, sao đứng hoài đây vậy? Công việc của tôi vừa xong nên cũng rảnh, tôi ở đây chờ xem kịch với em. Không ngờ anh cũng nhiều chuyện đến vậy đấy nhở? Giống em thôi. Hải Thịnh không thèm chấp Minh Thành, cô chỉ mong chờ kết quả trong phòng thế nào mà thôi.